Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 150, Thay đổi triều đại. Nhìn quỷ khí ngập trời đột nhiên xuất hiện, đám người như gặp đại địch, ngay cả tầng lục cũng lập tức rút, thất tinh kiếm, ra, tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ riêng cổ khí tức này đã cho thấy, thực lực của quỷ vật này có lẽ đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Trầm. trương cửu mang vẻ mặt khó tin. Thân hình chậm chậm tiến lại gần quỷ vật, miệng lắp bắt hỏi, cao, cao tổ, là người sao, ân? Các ngươi là ai? Quỷ vật lúc này mới đưa mắt từ trên cao nhìn xuống đám người. Trương cử không người cúi đầu, vội vàng nói, cao tổ, ta là chắc của người, ta tên là trương cử, là hoàng đế đại chu hiện tại. Chắc trai, quỷ vật nhìn về phía trương cử, không ngừng quan sát trên dưới, hình như thật sự có chút liên hệ huyết mạch, chắc trai đúng không? Hiện tại đã qua bao nhiêu năm rồi, cao tổ, năm nay cách năm người vũ hóa đăng tiên đã qua 135 năm. Trương tử Thành thật trả lời. Thành tiên. Hừ, rõ ràng là quỷ vật võ liệt đế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một cổ khí tức ngang ngược từ trong cơ thể hắn bắn ra, đánh bay bình đang dược cùng thư tịch dưới đáy đông đảo. Năm đó trẫm một lòng hướng thiện, tích trữ công đức, tìm kiếm đăng tiên đại đạo, lại bị một tên yêu đạo vô lương lừa gạt. Xây xong cái lăng tẩm lớn như vậy Lại tìm tới các loại dược liệu trân quý Cuối cùng lại luyện chế ra Một viên đan dược khiến ta chết thảm À Sao có thể như vậy Nghe nói như thế Thân hình trương cử không nhịn được lão đảo lui lại Mặt mày tràn đầy vẻ không muốn tin Tự hồ mộng thành tiên sâu trong nội tâm Vào giờ khắc này Bị cưỡng ép phá diệt Võ liệt đế ti không thèm để ý chút nào Đến động tác của trương cử Tiếp tục bi phẫn nói Nhưng hắn không ngờ tới Trẩm thân là quân chủ một nước, mang lòng khí vương triều, nhận sự lừa gạt như thế, lòng sinh không cam lòng, tại chỗ hóa thành hồn phách linh thể, trẩm tại chỗ tìm hắn lấy mạng trả thù, hắn tâm sinh bối rối, không địch nổi ta, đại chiến qua đi, càng đem linh thể của trẩm phong ấn tại lò luyện đan này, tự mình bỏ trốn bất dạng. Cuối cùng lại đem trẩm phong ấn ở đây hơn 100 năm, nói. Đến câu cuối cùng, võ liệt đế nghiến răng ken kết, hai mắt phun ra lửa giận ngập trời. Mà Tần Lục và những người khác, sau khi nghe được những kinh nghiệm này của hắn, biểu lộ ngược lại không có biến hóa quá lớn, hiển nhiên việc này nằm trong dự liệu của mọi người. Võ liệt đế đứng giữa không trung, nhìn xuống đám người, đột nhiên cười như điên nói, bất quá, hôm nay thật sự là trời cũng giúp ta, trải qua những năm này trẫm không ngừng dùng linh thể trùng kích, phong ấn của lò luyện đan này sớm đã yếu ớt không chịu nổi, lại gặp các ngươi xâm nhập vào trong lăng mộ. Dương khí của các ngươi đã giúp trẫm thoát khỏi phong ấn của tên yêu đạo kia, nói xong câu cuối, võ liệt đế nhìn về phía trương cử, cười to nói, cháu trai, ngươi làm rất tốt, vậy mà có thể mang những. Người này tới giúp trẫm thoát thân, trẫm muốn trọng thưởng ngươi, a, nghe thấy lời này, cố sáng đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh, lão đầu, ngươi nói sai, chúng ta cũng không phải hộ vệ của cháu trai ngươi, chúng ta đến đây, là để trảm yêu trừ ma, võ liệt đế quay đầu giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi, một đám dân đen mà dám càn rỡ trước mặt ta, cố sáng kinh thường nói, hừ. Trên đời đã qua trăm năm, sớm đã thay đổi triều đại, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đế vương sao, lục an thần phụ họa nói, đúng vậy. Tuy nói ngươi bị tên tà tu kia lừa gạt, nghe có chút thê lương, nhưng cũng coi như sống hơn một trăm năm, ngươi tốt xấu gì cũng nên thỏa mãn, ta khuyên ngươi a, hay là sớm ngày đi đầu thai chuyển thế đi, nói bậy nói bạ. Võ liệt đế hất tay áo, phẫn nộ quát, "Trẫm bây giờ cảm thấy vô cùng cường đại, giữa trời đất mặt ta du ngoạn, tên tiểu nhân yêu đạo kia, ta nhất định phải tìm được hắn, muốn hắn đền mạng." Nghe nói như thế, Tần Lục bất đắc dĩ nói, "Uy uy, trăm năm thời gian a, tà tu hại ngươi kia." Nếu không thể trút cơ, đã sớm chết già rồi, ngươi tìm ai báo thù đây? Không sai, Cố Sáng Tầm Thương đứng thẳng người, nghiêm mặt nói, "Ngươi chỉ là một con quỷ vật do tà tu tạo nên." Bởi vì quỷ khí của ngươi, đã khiến cho lăng mộ này bách quỷ hoành hành, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi ra ngoài để tai họa thế nhân lần nữa sao? To gan Dám nhiều lần càng rỡ, võ liệt đế đột nhiên vung tay áo, trong ống tay áo trong nháy mắt bay ra vô số khói đen, bay thẳng về phía cố sáng và những người khác, thấy thế, tần lục đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến, đang khi nói chuyện, bàn tay của hắn đã duỗi ra, linh khí trong nháy mắt tụ tập trong lòng bàn tay, phát ra ánh sáng, Linh Thuẩn Thuật, trong khoảnh khắc, một tấm lá trắng trong suốt hình chữ nhật xuất hiện, ngăn trước mặt mọi người. Bành, Hắc Vũ tập kích tới đột nhiên đâm vào Linh Thuẩn, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Chỉ một cái tiếp xúc này, đã khiến cho Tần Lục Tâm cảm thấy rùng mình, quy lực này hoàn toàn không thua kém công kích của tu sĩ Trúc Cơ. Sau khi Tần Lục ngăn lại một kích này, bốn người bên cạnh hắn cũng đồng thời phát động phản kích. Chỉ thấy Lục An thần cùng Lã Hiên dùng linh khí kích hoạt pháp khí bỗng nhiên phát ra hai đạo trùng sáng màu tím công kích, mà tàu vân tây thì kích hoạt một tấm ít tà phù đánh ra ngoài với thế sét đánh không kịp bưng tay, cuối cùng là cố sáng cánh tay hắn hất lên, khi triển ra một đạo hỏa cầu thuật to cỡ một mét bay thẳng về phía trước, trong chốc lát mấy đạo công kích đồng loạt đập về phía võ liệt đế quanh giữa sân lập tức loạn lên một đoàn hai bên đại chiến loại lệ quỷ nổi danh hơn trăm năm này đã tương đương với một nửa tà tu, cho nên đám người khi ra tay đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mà những đòn công kích đột mục này khiến võ liệt đế hơi chật vật. Tần lục nhìn thấy trương cử vẫn còn đang ngồi ngây ngốc dưới đất, tâm niệm vừa động thi triển khống vật thuật kéo hắn ra xa phạm vi chiến đấu. Trương cử dù sao cũng là do tần lục mang tới, tiện tay cứu hắn một mạng, tránh cho hắn thay mạng trong trận chiến này. A a võ liệt đế thần sắc điên cuồng, tay áo vung mạnh phát ra từng đạo công kích. Tần lục và những người khác bắt đầu cùng hắn đối công năm đánh một, cho dù khí tức của Võ Liệt Đế mạnh hơn đại tu trúc cơ, nhưng sau một lúc vẫn không khỏi rơi xuống hạ phong. Đúng lúc này, Võ Liệt Đế đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, "Các ngươi, đám người này cũng có chút bản lĩnh. Tất cả hãy hóa thành nô bộc của ta đi." Theo tiếng nói vừa dứt, vô số hắc vụ trong nháy mắt từ thân thể của hắn tản ra, nương theo tiếng la hét của rất nhiều lệ quỷ, đánh thẳng về bốn phía, coi chừng, Tần Lục vội vàng nhắc nhở một câu, "Hắn có thể cảm nhận được quy lực của chiêu này không tầm thường." Hát vụ lập tức bao trùm cả tòa đại điện, trong phút chốc, đại điện tràn đầy âm lực màu đen, giống như màu đen thuần túy. Nhưng nhờ có tần lục nhắc nhở, mấy người ở đây đều kịp thời làm ra thủ đoạn phòng bị. Có người dùng linh khí pháp thuật, có người dùng pháp khí đối kháng, có người dùng phù lục ngăn cản, ngoan cường đỡ được chiêu công tiết phạm vi rộng này. Nhưng mọi người thần sắc ngưng trọng, tự hồ cũng không thể quá mức bền bỉ kiên trì. Mà tần lục, vì để tiết kiệm linh thạch, đã không dùng phù lục mà là dùng ra một chiêu tiểu pháp thuật. Chỉ thấy hắn năm ngón tay co thành trảo, lòng bàn tay không ngừng bóp lên thiểm điện màu tím, phát ra một cổ uy năng kinh khủng, cổ uy năng này ngăn cách toàn bộ hắc vụ xung quanh, căn bản không có cách nào tới gần. Chính là lôi kích thuật, lôi điện, có công hiệu khắc chế âm khí quỷ vật. Lôi kích thuật, từ khi lên tới cấp độ tông sư, quy lực phóng đại, chỉ là tầng lục vẫn chưa có cơ hội dùng ra. Bây giờ xem ra, Hiệu quả cũng không tệ lắm Hô, tầng lục tâm niệm khẽ động Thi triển, khống vật thuật, nhấc bổng thân hình mình lên khỏi mặt đất Giống như tu sĩ trúc cơ Lơ lửng giữa không trung Hư, thân hình hắn đột nhiên lao Về phía võ liệt đế Thất tinh kiếm, trong tay tảng mắt ra Tia sáng chói mắt, cực tốc xẹt qua Võ liệt đế này không mạnh như Trong tưởng tượng của hắn Kỹ xảo và kinh nghiệm đánh nhau cực ít Chỉ có quỷ khí cường hãn chống đỡ Loại quỷ quái này Hắn có lòng tin cầm xuống, võ liệt đế tự nhiên cũng phát hiện tầng lục đang cực tốc lao tới, hắn gào lên một tiếng, mười ngón tay duỗi ra, móng tay nhanh chóng mọc dài, giống như mười lưỡi dao, đâm thẳng về phía tầng lục. Sau một khắc, hai bên đột nhiên va chạm, choang, hai bên va chạm, bắn ra những tia lửa mảnh liệt. Móng tay của võ liệt đế, sau khi được quỷ khí cường hóa, trở nên cực kỳ cứng rắn, độ cứng đã không thua kém pháp khí trung phẩm nhất giai thông thường thậm chí ngay cả thất tinh kiếm của Tần lục cũng có thể ngăn cản. Ngược lại là có chút bản lĩnh, Tần lục có chút kinh hải, bất quá hắn đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, lập tức đem linh khí trong cơ thể vận chuyển đến ngón tay, rồi từ đầu ngón tay chuyển dời đến trên thân kiếm. Vù, linh khí lưu động mềm mại trong nháy mắt bao phủ cả thanh thất tinh kiếm. Chính là thiết các thuật, thử một chút chiêu này, Tần lục gầm thét trong lòng, cổ tay đột nhiên phát lực. Đem thất tinh kiếm chém về phía bên phải, xuệt, kiếm quan hiện lên, lưỡi kiếm đã trở nên vô cùng sắc bén, trực tiếp đem toàn bộ chỉ đao của võ liệt đế chặt đứt, A, cơn đau đớn thấu tim từ cánh tay đứt liệt khiến võ liệt đế phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cánh tay hắn cấp tốc lùi về, thân hình càng là hướng về sau thối lui nhanh chóng. Rất hiển nhiên, tên nam nhân trung niên trước mắt, khiến hắn cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng tần lục làm sao có thể để hắn đào thoát. Tiếp tục thi triển khống vật thuật, điều khiển chính mình treo lơ lửng trên không trung, truy đuổi theo. Hai bóng người ở trên không đại điện truy đuổi nhau. Tuy nói khống vật thuật của tần lục đã đạt tới đẳng cấp truyền thuyết, năng lực điều khiển cũng được đề cao rất lớn, nhưng ở những chỗ rất nhỏ, vẫn không đủ linh hoạt, hoàn toàn không thể so sánh với võ liệt đế có thể tự chủ phi hành. Lúc này, khi truy đuổi, đúng là không đuổi kịp thân ảnh của hắn. May mắn, trận chiến này không phải là tần lục đơn đã độc đấu hắn còn có đồng bạn ở đây. Chỉ thấy phía dưới, Cố Sáng và những người khác bắt đầu phối hợp với Tần Lục, không ngừng khởi xướng các trùng sáng hoặc là phù chú công kích vào Võ Liệt Đế đang ở trên không. Cứ như vậy, Võ Liệt Đế bị tiền hậu giáp kích, tốc độ căn bản không thể nâng lên nổi, thân hình không bao lâu liền trở nên cực kỳ chật vật. Mắt thấy mình đã rơi vào thế hạ phong, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng hét dài, rống, đạo âm ba này đột nhiên xuất hiện, làm cho Tần Lục đang truy kích ở phía sau giật nảy mình. Âm ba càng chấn động đến mức hai tay hắn vang lên ong ong. Hắn vội vàng thay đổi linh khí đặt vào lỗ tai, tạo thành một đạo bình chướng, tạo ra hiệu quả ngăn cách thanh âm. Mẹ nhà hắn, chó sủa cái gì? Tần lục cầm thét một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trường kiếm trong tay mang theo ánh sáng, lao thẳng về phía trước, bành, võ liệt để né tránh không kịp, chỉ có thể quay người lại cùng tần lục tiến hành đối kháng, ngưng tụ quỷ khí hắc vụ, cùng kiếm quan lần nữa va chạm nhưng những đám hắc vụ vốn cứng rắn vô song này dưới trường kiếm đã được bao phủ bởi thiết các thuật của tần lục trở nên có chút yếu ớt. xẹt, hắc vụ trực tiếp bị tần lục một kiếm cắt chém tách ra. lập tức ở trên không trung tiêu tán. một kích này lại lần nữa khiến võ liệt đế hét thảm một tiếng, sắc mặt vốn đã ảm đạm vô quan càng trở nên tái nhợt. tự hồ đã đến trạng thái nhỏ mạnh hết đà. cơ hội tốt, tần lục mừng rỡ trạng thái của con quỷ vật này nhất định không thể kiên trì được quá lâu nhưng ngay khi hắn muốn nhân cơ hội này giết chết con quỷ vật này lại đột nhiên nhíu mày thân hình bỗng nhiên dừng lại vù. vù vù vù, vô số quỷ quái từ xung quanh vách tường xuyên thẳng qua xuất hiện giống như những thầy ma không sợ chết trực tiếp đánh về phía hắn vừa rồi tiếng la kia là đang triệu hồi tiểu đồng bọn sao tần lục cười lạnh một tiếng đối với những quỷ hồn này hắn cũng không thèm để ý trong quá trình quan sát vừa rồi hắn đã sớm thăm dò được thực lực của những quỷ quái này đơn đã độc đấu thậm chí không phải là đối thủ của luyện khí tiền kỳ thấy vậy tần lục lại lần nữa tăng tốc tiếp tục phóng về phía võ liệt đế tay phải hắn cầm kiếm tay trái lòng bàn tay xoay chuyển hào quang màu tím bỗng nhiên lóe sáng xuất hiện sau đó hắn đưa tay giơ lên dây tiếp theo trong lòng bàn tay hắn nắm lại lôi điện ào ạt bộc phát Vô số thiểm điện màu tím từ giữa những ngón tay hắn phun ra, bao phủ bốn phía, suy suy suy, ẩn chứa uy năng kinh khủng, lôi điện màu tím lấy tầng lục làm trung tâm, tản mát ra một giải gợn sóng màu tím, vây quanh xung quanh hắn. Mà những quỷ quái tới gần khu vực này, đều không ngoại lệ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ánh mắt tầng lục mãnh liệt, tay phải nắm chặt thất tinh kiếm, mang theo giải gợn sóng màu tím này, cực tốc tới gần võ liệt đế. Cái này, cái này, võ liệt đế lộ ra vẻ hoảng sợ. Xuyệt, lôi tiếp thuộc mang tới phạm vi lôi quang vừa chạm vào võ liệt đế, lập tức phát ra những tiếng, tư tư, vang vọng, uy lực này càng làm cho thân thể hắn run rẩy. Lôi điện uy năng tuy không khiến hắn hồn phi phách tán, nhưng dưới công kích như vậy, hắn lúc này trở nên hoảng hốt, lâm vào trạng thái ngây ngốc. Mà lúc này, tầng lục đã tiếp cận, xuyệt, mang theo kiếm khí mềm mại, thất tinh kiếm trực tiếp đâm vào thân thể của hắn, mũi kiếm từ phía sau nhô ra, vù, một kiếm này, lập tức làm cho toàn thân hắc vụ của võ liệt đế trong nháy mắt nhanh chóng tiêu tán. Bành, bành, lúc này, công kích từ xa của cố sáng và những người khác cũng đồng thời nện vào thân võ liệt đế, càng làm cho thân thể hắn rung rẩy, trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Phanh, võ liệt đế lần nữa rơi trên mặt đất, bước chân trở nên lảo đảo, miệng thở dốc nặng nề, Ánh mắt ngoan độc nhìn về phía tất cả tu sĩ ở đây. Mà giờ khắc này, âm khí màu đen đầy đất trong đại điện, cũng toàn bộ quay trở về trên người hắn. Toàn bộ đại điện khôi phục như thường. Ngươi! Bọn họ, những dân đen này, võ liệt đế gian nan duy trì thân hình, cố gắng để cho mình không ở trước mặt mọi người quỳ xuống. Hừ! Còn dám nói năng lỗ mãn, cố sáng cười lạnh một tiếng, nhấc lên trường thương màu bạc chậm rãi đi về phía võ liệt đế. Sát ý trong đó rất rõ ràng. Võ liệt đế nhìn cố sáng đi về phía hắn, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi, chỉ có tràn đầy ý không cam lòng, ta không phục a Ta muốn thiên thu vạn đại, ta muốn trường sinh bất lão, vù, cố sáng gia tăng tốc độ bước chân, trường thương màu bạc chỉ thẳng vào mi tâm võ liệt đế, phẫn nộ quát, kiếp sau đi, phanh, đâm vào mi tâm võ liệt đế, một kích linh khí trong nháy mắt đánh nổ hắn triệt để tiêu tán ở thế gian. Mà trong nháy mắt võ liệt đế tử vong, những quỷ hồn còn lại trong sân cũng giống như nhận trọng kích, kêu thảm một tiếng, rồi theo đó mơ hồ tiêu tán. Trong sân một lần nữa bình tĩnh lại, tiếng quỷ khóc sói gào triệt để biến mất, ngay cả nhiệt độ không khí cũng trở về trạng thái bình thường. Thấy vậy, đám người lúc này thu hồi pháp khí, mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Xem ra, quỷ quái đã chết hết, Tàu Vân Tây nhìn mặt đất nơi võ liệt đế tiêu tán, có chút cảm khái nói, lão đầu này tìm tiên không thành, bị nó hại, nói đến cũng coi như đáng thương, chúng ta đây coi như đưa hắn lên đường. Đáng thương. Lã hiên lắc đầu, phản bác, lão đầu này không thể nói là đáng thương, hơn 80 thiếu nữ trở thành dược liệu mới thật sự là đáng thương, bạo ngược đế vương như vậy, vốn đáng chết. Tần lục thu hồi thất tinh kiếm, nói với mọi người, đi, nếu sự tình đã xong. Xem xem có gì bỏ sót Nếu như không có Chúng ta liền trở về đi Đi Dưới sự nhắc nhở của Tần lục Mọi người bắt đầu tìm kiếm trong đại điện Rất nhanh Đại điện liền được tìm kiếm xong Mà trong lần cẩn thận tìm kiếm này Lại phát hiện không ít đồ tốt Trong đó bao gồm dược liệu trân quý Pháp khí cỡ nhỏ Đan dược đã thành hình Thư tịch luyện đan các loại Hẳn là tên tà tu bỏ trốn mất dạng kia Không thể kịp thời lấy đi gia sản Tìm thấy đồ vật, đám người thương nghị một trận, cuối cùng đơn giản phân chia cái gọi là chiến lợi phẩm. Mà tần lục thu được chiến lợi phẩm trân quý nhất trong sân, lò luyện đang bằng thanh đồng. Dù sao, trong trận chiến vừa rồi, hắn ra tay có tầm quan trọng rõ ràng. Sau khi chia của, đám người men theo đường cũ trở về. Đi ra lăng mộ, tìm thấy Thích Hiểu Phượng và mấy người đang chờ đợi ở bên ngoài, đám người đơn giản giao lưu vài câu, sau đó liền tế ra pháp khí phi hành. Bay về hướng Trang Sơn. Mà chuyện quỷ quái, đến đây hạ màn kết thúc. Ngày kế tiếp. Tần Lục và mọi người đúng giờ từ Sơn Trang xuất phát, tiếp tục hướng về phía phường thị đã định trước mà đi. Trải qua chuyện nháo quỷ ở Lăng Mộ, quan hệ giữa mọi người ở đây lại lần nữa thân cận hơn không ít. Đặc biệt là ba người tào mặt, Ngô Chính Thiên, Phùng Khê, càng là một mực ở trong góc Linh Chu, xì xào bàn tán. Mà Cố Nguyệt không thể tham dự việc này. Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, lập tức quán trách Tần Lục, nói có náo nhiệt như vậy mà không gọi nàng. Điều này cũng làm cho Tần Lục có chút bất đắc dĩ ủy khuất, dù sao trong mấy người đi lăng mộ, chỉ có hắn là thật tâm thật lòng muốn Cố Nguyệt cùng đi. Chẳng qua là lúc đó thật sự là sự tình thẩn cấp, huống chi lúc đó lại không biết Cố Nguyệt đã chạy đi đâu, cho nên không thể thông báo đúng lúc. Sau khi khởi hành từ Sơn Trang, đám người vẫn như cũ dựa theo mặt trời mọc mà bay, mặt trời lặng mà nghĩ. Thời gian hai ngày thoáng một cái đã qua. Lúc này, tần lục khoanh chân ngồi ở trong khoang thuyền, đang nhắm mắt dưỡng thần. Lần xuất hành này, để hắn đối với Lưu Vân Phủ có nhận thức sâu hơn. Đầu tiên, cương vực của Lưu Vân Phủ cực lớn, điểm này có thể thấy rõ từ việc bọn hắn bay lâu như vậy. Chiếc phi hành Linh Chu cỡ trung mà bọn hắn hiện tại đang cưỡi, tốc độ tuy nói so với tốc độ phi hành của Trúc Cơ Đại Tu chậm hơn một chút nhưng vận tốc bình quân cũng có 150 số Mà bọn hắn một ngày phi hành 6 canh giờ, liên tục phi hành 7 ngày, nói cách khác, bọn hắn từ vô cực phường đến bây giờ, khoảng cách phi hành đã có 12.000km, khoảng cách như vậy, nếu là đặt ở kiếp trước, đủ để vượt ngang từ Á Châu đến Âu Châu, vậy mà, lại không thể bay từ vô cực phường đến Bạch Ngọc Phường. Vô cực môn cùng tru tà môn chỉ là một số trong những thế lực của Lưu Vân Phủ, Hai thế lực ở gần nhau, mà khoảng cách giữa bọn hắn lại xa như vậy, có thể thấy được diện tích to lớn của Lưu Vân Phủ. Địa bàn của vô cực phường có lẽ so với tổ quốc kiếp trước còn bao la hơn không ít, trong lòng Tần Lục có cảm giác. Nhưng khu vực lớn như vậy, lại không thể sinh ra bao nhiêu tu sĩ, xác suất thành tiên quả nhiên là quá nhỏ, bất quá, vì sao lâu như vậy còn chưa tới, theo lý thuyết, hẳn là, mà khi ý nghĩ này của Tần Lục mới từ đáy lòng vang lên hắn đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng la kích động mọi người mau ra đây nhìn chúng ta đến bạch ngọc phường đây là thanh âm của tào mạc nghe nói như thế tần lục trong nháy mắt mở to mắt liền vội vàng đứng lên đi theo mọi người cùng đi đến phía trên bông thuyền thuận theo ánh mắt mọi người nhìn lại tần lục rốt cuộc đem toàn cảnh bạch ngọc phường nhìn ở trong mắt đây là một tòa thành trì chiếm cứ tại giải đất bình nguyên tường thành dài mấy ngàn trượng phong cách cổ xưa lại hùng hồn, đem trọn tòa phường thị đều chặt chẽ bao bọc, từng đầu khu phố đang sen tinh tế, đem toàn bộ phường thị chia cắt thành từng mảnh từng mảnh khu vực. Từ trên bầu trời quan sát xuống, trên đường phố còn có rất nhiều bóng người đang không ngừng đi lại, hiển thị rõ sự phồn hoa. Chật chật, Bạch Ngọc phường này quả nhiên náo nhiệt a. Tần lục không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Có thể nhìn ra, Quy mô của Bạch Ngọc Phường muốn so với vô cực phường vắng vẻ bế tắc, lớn hơn mấy lần. Nhìn thấy mục đích xuất hiện, trên mặt chúng tu sĩ ở trên Linh Chu đều lộ ra ý cười. Dù sao đây chính là nơi mọi người sắp sinh hoạt, càng phồn hoa vậy đại biểu sinh hoạt càng nhẹ nhõm. Tới gần mục đích, Tào Vân Tây thao túng cỡ Trung Linh Chu chậm rãi đáp xuống cửa ra vào Bạch Ngọc Phường, sau đó đám người lần lượt đi xuống Linh Chu. Cửa ra vào thành trì có một đạo màn sáng trong suốt. Trước màn sáng còn có hai tên tu sĩ mặc cùng khoảng quần áo, bọn hắn đang tiến hành dò xét đối với tu sĩ tiến vào Phường thị. Hiển nhiên, nơi này yêu cầu vào thành so với Vô Cực Phường nghiêm ngặt hơn không ít. Bất quá, điều này cũng làm cho trong lòng Tần Lục vui mừng, Phường thị có chế độ hệ thống hoàn thiện như vậy, đúng là hắn muốn. Dù sao quản lý càng khắc nghiệt vậy đại biểu Phường thị càng an toàn, điều này đối với hắn muốn ở trong nhà cày kinh nghiệm tới nói, vừa vặn phù hợp. Nếu an toàn đến đây, Vậy chúng ta đi trước tìm khách sạn nghỉ ngơi, sau đó lại tìm phòng ốc thuê lại như thế nào? Tần Lục đề nghị. Không có vấn đề. Đám người cùng nhau đáp ứng. Nói, đám người bắt đầu đi theo đội ngũ vào thành phía sau, yên lặng bắt đầu xếp hàng. Trong đó ba tên thiếu niên là hưng phấn nhất, không ngừng mà hết nhìn đông tới nhìn Tây, khe khẽ bàn luận. Mà Tần Lục cũng đứng tại bên cạnh Lục Hiền, hai người nhẹ giọng giao lưu Lão Lục. Ngươi sau này có tính toán gì? Lục hiền khẽ thở một hơi, nói, ta có thể có tính toán gì, liền đi xem phòng đấu giá ở nơi này có tuyển người không thôi, ta người này cũng chỉ có chút bản lãnh này, hay là làm về nghề của tương đối thực sự. Ơn, cũng đúng, lấy kinh nghiệm của ngươi lăn lộn tại phòng đấu giá nhiều năm như vậy, ở chỗ này tìm một công việc hẳn là rất đơn giản. Tần lục cười nói, Hắc hắc, ta cũng cảm thấy vậy, lục hiền cười hắc hắc, dừng một chút lại hỏi, vậy còn ngươi? Dự định đi phiên chợ bày quầy bán hàng bán phù, nói đùa, ta đã lâu lắm không có bày quầy bán hàng, ta muốn tìm một nhà phù lục cửa hàng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không tiến hành hợp tác đi. Ngươi hẳn là cũng không có vấn đề, liền, kim quan phù, phẩm chất kia của ngươi, ta tin tưởng bó lớn phù lục cửa hàng muốn đoạt lấy, hy vọng như thế đi, tần lục miễn cười, nhưng lập tức sắc mặt sững sờ, không khỏi ngẩng đầu hướng phía trên tường thành nhìn lại bởi vì hắn nghe được phía trên đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nàng. Đức Quảng, nghe có chút thê lương. Thanh âm này không đơn thuần là một mình tần lục nghe được, mà là tu sĩ ở nơi đó đều nghe thấy được, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên đầu thành ngồi một tên nữ tử đầu đội sa mỏng, nàng ngồi xếp bằng, dáng người uyển chuyển, một thân hồng y váy dài để nàng ở đầu tường lộ ra cực kỳ dễ thấy. Mà ở trước mặt nàng bày một cây đàn tranh, nàng đang bấm tay kích thích, Tiếng nhạc ôm nhu thê lương không ngừng truyền ra, tiếng đàn du dương, tựa hồ trực kích chỗ sâu linh hồn của con người. Trên đầu thành ôm nhu nữ tử vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả tu sĩ chú ý, tần lục cũng không ngoại lệ. Có đẹp mắt như vậy sao, đột nhiên, Cố Nguyệt đưa tay quơ quơ tại trước mắt tần lục, một mặt im lặng hỏi. Mà tần lục nhìn thấy động tác này của Cố Nguyệt, ánh mắt ngược lại là không có biến hóa quá lớn, mà là trầm giọng nói. Nữ tử này tu vi đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Ân, Cố Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Tần Lục sẽ nói ra câu nói này, không khỏi hỏi, ta có thể nhìn ra nữ tử này là tu sĩ trúc cơ, nhưng không có nhìn ra là trúc cơ trung kỳ. Ngươi làm thế nào biết đến, hắc hắc, ta trời sinh dị bẩm thôi. Tần Lục cười ha hả, mập mờ cho qua. Không nói coi như, Cố Nguyệt hơi nhíu lông mày, nhẹ nhàng trả lời. Tần Lục cũng không thèm để ý, Mà nghe tiếng nghị luận của tu sĩ xếp hàng phía trước, hắn đơn giản giải được thân phận nữ tử này. Nữ tử tên là Khổng Mộng Ly, là tu sĩ trúc cơ rất có danh khí của Bạch Ngọc Phường, mà lý do nàng ở đây đánh đàn càng là nhiều đến bay lên, mỗi người nói một kiểu. Nhưng đều không ngoại lệ, những tin đồn này đều cùng một tên nam tử có quan hệ, đại khái ý tứ chính là Khổng Mộng Ly mỗi ngày tại đầu tường đánh đàn, chính là đang chờ đợi tên nam tử này trở về. Điều này khiến cho Tần Lục sau khi nghe được, gọi thẳng máu chó. Mà cố nguyệt nghe xong, lại đối với nữ tử kia ánh mắt trở nên nhu hòa không ít, tựa hồ còn có chút ý kính nể ở bên trong. Mà trong tiếng đàn du dương này, dòng người xếp hàng không ngừng chậm chạp di động về phía trước, rất nhanh, liền đến phiên Tần Lục bọn người đi đến trước màn sáng. Bắt đầu tiếp nhận kiểm tra của vệ binh. Tính danh, tại hạ lục hiền, hôm nay trực bang vất vả huynh đệ A, đừng nói nhảm từ đâu tới, chúng ta những người này đều là từ vô cực phường tới. Đến bạch ngọc phường làm cái gì? Ai nha, cái kia vô cực môn không phải cùng long hổ môn đánh nhau thôi, chúng ta đều là đến tị nạn. Ai? Không thể không nói. Dọc theo con đường này chúng ta trải qua cực kỳ thê thảm nha, phía sau ngươi những người này đều là cùng nhau sao? Đúng đúng đúng, đạo hữu mời xem, chúng ta hết thảy 21 người, trong đó 14 người tu sĩ, 7 tên phàm nhân. Nhìn các ngươi cái này mặt, Cũng chỉ là chút tán tu đi, đạo hữu mắt sáng như đuốt, chúng ta đích thật là một đám tán tu, bọn hắn đều gọi tên là gì, tại lục hiền cùng thủ vệ vệ binh một hỏi một đáp, thân phận đám người rất nhanh liền rõ ràng. Sau khi làm tốt đăng ký đơn giản tại chỗ vệ binh, một tên vệ binh khác móc ra một cái tấm gương pháp khí, chiếu rọi đám người, ánh sáng màu trắng không ngừng nhấp nháy. Hình dạng cùng tư liệu của các ngươi đều đã bị, quan ảnh kính. Ghi chết, xin chớ có lung tung sinh sự trong phường thị, nếu không, cho dù là chạy trốn tới địa phương khác, ta tru tà môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, sau khi nghe vệ binh nửa uy hiếp nửa cảnh cáo, mọi người không phản bác, chỉ giữ trầm mặc. Thấy vậy, vệ binh cũng không làm khó, để đám người lần lượt thông qua màn sáng, chính thức tiến vào bên trong bạch ngọc phường. Trong phường thị, tiếng người huyên náo, nói lưu ly sang sát nối tiếp nhau, tiếng ồn ào truyền khắp bốn phía bố cục nội bộ lại giống cơ bản vô cực phường. Phiến đá Bạch Ngọc bày đầy mặt đất, hai bên đường náo nhiệt ồn ào sôi sụp cửa hàng, các loại người làm nghề đi khắp hang cùng ngõ hẻm, người đến người đi, đều như nói lên sự phồn hoa của Bạch Ngọc Phường. Bất quá, sau khi mọi người tiến vào phường thị, không hẹn mà cùng đều cảm ứng được một tia khác biệt với vô cực phường. Đó chính là tán tu ở đây đều quần áo tịnh lệ. Coi như không có pháp bào, mặc lên người cũng đều là chút y phục tinh mỹ phàm tục, nhìn rất có vài phần khí thế xuất trần, hoàn toàn không có vẻ tinh thần sa sút keo kiệt như tán tu vô cực phường. Xem ra cuộc sống tạm bỡ trải qua có chút thoải mái. Bước vào thành mới, đám người nhịn không được nhìn đông nhìn Tây, tựa như là nhà quê vừa mới tiến thành, mang theo ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá tình huống xung quanh. Vừa chơi đùa giỡn, vừa dạo bước tiến lên. Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của tần lục đám người mọi người tìm được một gian khách sạn chiếm diện tích khá lớn đồng thời lập mấy cái gian phòng dùng cho dừng chân đêm nay mà bởi vì sắc trời bắt đầu tối tần lục liền cùng lục hiền bọn người ước định sáng sớm ngày mai lại đi tìm nhà hành thuê lại sân nhỏ đêm nay tạm thời nghỉ ngơi một chút đám người mới vào phường thì có chút hưng phấn kích động đặc biệt là cố sáng lục an thần lã hiên mấy cái tuổi trẻ tiểu tử sau khi màn đêm buông xuống bọn hắn lập tức hô bằng gọi hữu ra ngoài đi dạo phường thị, dự định đi buông lỏng một chút. Trong đó tự nhiên cũng mời Tần Lục. Bất quá, bởi vì Tần Lục mấy ngày nay đều không thể hảo hảo ngồi xuống tu tập, cho nên từ chối nhã nhặn lời mời của mấy người, một mình khoanh chân ngồi trong phòng, vận chuyển công pháp tu luyện. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tần Lục mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem phía trên còn biểu hiện chữ tu vi, luyện khí viên mãn, 16 phần 100 khẽ thở một hơi. Ai, từ khi tấn thăng đến luyện khí viên mãn, tốc độ tăng lên liền trở nên chậm rất nhiều, cách hắn đến luyện khí viên mãn đã gần một tháng, mà bây giờ tiến độ cũng chỉ có 16, ngay cả một phần năm đều không thể đạt tới. Là thật là gánh nặng đường xa A, bất quá, đạn chỉ thuật, chuẩn bị thăng cấp, xem ra cần phải tìm thời gian ra ngoài kiểm tra một chút quy lực mới được. Còn phải tăng thêm tốc độ chút cơ, các loại sau khi an định, liền bắt đầu bế quan trùng kích trúc cơ đi, mang theo đủ loại ý nghĩ, Tần Lục nhắm mắt lại, khi người khác xuất hiện vui đùa, một mình tĩnh tọa vận công, bắt đầu tranh đoạt từng giây tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau trời vừa sáng, Tần Lục, Lục Hiền, Tào Vân Tây, Cố Sáng bốn người cùng đi ra khỏi khách sạn, hướng địa chỉ nha hành đã nghe ngóng đi đến. Trong lúc tiến lên, Tần Lục có hứng thú đánh giá lên tu sĩ bốn phía cảm thụ được khí tức hoàn toàn khác biệt với vô cực phường. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết đến không ít tin tức đối với Bạch Ngọc Phường. Đầu tiên, đây là thế lực phường Thị Kỳ Hạ tu Tà Môn, chỗ khu vực trung tâm phạm vi khu vực tu Tà Cửa, cũng là một trong những địa phương phồn hoa nhất. Nghe nói sơn môn tu Tà Cửa ngay tại phía tây ngàn dặm bên ngoài, độ an toàn cực cao. Trong sơn môn tu Tà Môn có một tên tu sĩ kim đang tọa trấn, bất quá. Nghe nói tên Kim Đan Lão tổ này số tuổi đã cao, năm gần đây đều ổn thỏa sơn môn, cực ít ra ngoài. Cùng loại vô cực phường, Chu Tà Cửa cũng an bài tu sĩ trúc cơ nhà mình đi vào phường thị đảm nhiệm phường chủ, quản lý các loại sự nghi vận chuyển bình thường của phường thị. Mà bây giờ, địa phương tầng lục bọn người muốn đi, chính là nha hành do phường chủ Chu Tà môn trao quyền mở. Rất nhanh, mấy người đã đến cửa hàng nha hành. Có lẽ thời gian vẫn rất sớm, Lúc này trong cửa hàng tu sĩ cũng không nhiều, Tần Lục bốn người vừa tiến đến, lập tức đạt được sự tiếp đãi của tu sĩ trực ban. Bốn người cũng không dài dòng, lập tức đem ý nghĩ muốn cho thuê phòng tại Bạch Ngọc Phường nói ra. Nghe vậy, tu sĩ phụ trách tiếp đãi lập tức lấy ra một tờ địa đồ, bắt đầu giới thiệu cùng bốn người. Mấy vị mời xem, đây là bản đồ địa hình Bạch Ngọc Phường chúng ta, các ngươi muốn thuê sân nhỏ, có thể nhìn xem những này giá tiền là có thích hợp hay không. Phía ngoài nhất là khu nhà lều, tiền thuê mỗi tháng 10 khối linh thạch hạ phẩm cất bước. Mà khối này là ngoại thành, tiền thuê là 30 khối linh thạch cất bước. Bên trong cái này vòng là nội thành, tiền thuê là 150 khối linh thạch lên. tần lục nhìn xem địa đồ, phát hiện trừ khu vực tu sĩ tiếp đải trong miệng nói tới, ở giữa trong phường thị còn có một khối đất trống lớn, không khỏi hỏi, vậy trong này đâu? Giá tiền là bao nhiêu? Đạo hữu không có ý tứ. Trong lúc này chính là khu hạch tâm phường thị chúng ta, trước mắt đã trụ đầy, tạm thời không có phòng ốc cho thuê. Tu sĩ Tiếp Đãi cười giải thích nói. Sau khi nghe xong giới thiệu của tu sĩ Tiếp Đãi, Tần Lục Nhẹ gật đầu, sau đó bốn người bắt đầu thương lượng. Mọi người đều biết, nguyên nhân căn bản nhất tồn tại phường thị chính là nơi đây là linh địa tu luyện, kiến tạo phường thị cũng đều là quy hoạch quay chung quanh chỗ lỗ hổng phát ra linh khí. Cho nên, càng đến gần trong phường thị Cái kia có thể cảm xúc đến linh khí cũng càng nhiều. Nồng độ linh khí cũng quyết định tốc độ tu luyện của tu sĩ. Nếu là lại mời cái trận pháp sư, tốn hao trọng kim bố trí một cái tụ khí trận pháp trong nhà, vậy khi tu luyện chất lượng linh khí có lẽ so khu nhà lều bên ngoài nhiều hơn không chỉ một lần. Sau khi trải qua nói chuyện với nhau, tần lục cùng cố sáng hai người đều quyết định tìm phòng ở tại nội thành. Mà lục hiền cùng tào Vân Tây bởi vì nguyên nhân kinh tế tự thân, Chỉ là dự định thuê sân nhỏ ở ngoại thành Sau khi xác định Bốn người nói rõ yêu cầu của mình Cho tu sĩ phụ trách tiếp đải Hiệu suất nha hành rất nhanh Dưới sự an bài của tu sĩ tiếp đải Lúc này xuất hiện bốn tên tiểu tu mặc quần áo Cùng khoản, Riêng phần mình dẫn người đi thực địa quan sát sân nhỏ Cuối cùng Tần Lục đi dạo hai canh giờ Thuê một gian sân nhỏ cỡ lớn chiếm diện tích Ước 700 mét vuông tại trên một con đường tên Là thanh liên nhai phía tây nội thành Tháng tiền thuê cao tới mỗi tháng 180 khối linh thạch. Bất quá, khi giao nộp tháng linh thạch thứ nhất ra ngoài, trên mặt Tần Lục cũng không có vẻ thịt đau, ngược lại mang theo một tia thư thái. Dù sao, cuộc sống mới của hắn, muốn bắt đầu, căn nhà mới của Tần Lục, so với gian phòng ban đầu ở vô cực phường không có gì khác biệt. Đều là bố cục tọa Bắc Triều Nam, đám nô bột đông đảo vẫn như cũ ở tại Nam Sương Phòng gần cửa lớn. Chỉ là lần này, Tần Lục đem phùng khê an bài ở hậu viện khác biệt với đám tạp dịch thông thường. Chuyển vào nhà mới, Tần Lục ổn định lại tâm tình có chút sao động, sau khi ra ngoài mua một chút vật liệu chế phù, liền bắt đầu cẩu thả ở trong nhà cày kinh nghiệm. Ngồi xuống, chế phù, ngồi xuống, luyện pháp thuật, ngồi xuống, luyện kiếm, linh khí trong cơ thể Tần Lục không ngừng tiêu tán rồi lại khôi phục theo quy luật này, thời gian cũng cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, đã qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Tần lục cầm lấy phù lục luyện chế tốt trong khoảng thời gian này, chính thức đi ra khỏi sân nhỏ nhà mình. Trong khoảng thời gian này, hắn an bài Trần Minh đi từng nơi náo nhiệt trong phường thị tìm hiểu tin tức, sau đó báo cáo lại cho hắn. Bây giờ, hắn đã có nhận biết sâu sắc hơn một tầng đối với Bạch Ngọc Phường, cũng có hiểu biết sơ bộ về hơn 10 nhà thế lực trúc cơ phức tạp rắc rối trong phường thị. Đa số cửa hàng phía đông Bạch Ngọc Phường đều do hơn 10 nhà thế lực trúc cơ nắm giữ khống chế các phương diện của tu sĩ. Bất quá, Tần Lục hoàn toàn không có hứng thú nhúng tay vào những tranh đấu này. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm một cửa hàng thu mua phù lục, dùng kim quan phù cùng bàn bạc hợp tác lâu dài. Nắm giữ tín nhiệm, tin tưởng hàng hiệu lớn, Tần Lục lựa chọn cửa hàng phù lục quy mô lớn nhất trong phường thị. Rất nhanh, Tần Lục đi tới cửa ra vào cửa hàng này. Nhìn ba chữ viên khách cát, phiu đản trên lá cờ. Tần lục liền biết, mình không có đến nhầm chỗ. Bước vào trong. Tiền bối ngài tốt, hoan nghênh đến duyên khách cắt, xin hỏi ngài muốn mua sắm loại phù lục nào, vừa mới vào, lập tức có một nữ tu mỹ mạo lại có dáng tươi cười sáng lạng tiến lên đón. Tần lục đánh giá bố cục của cửa hàng, sau đó trực tiếp hỏi, quý điếm có thu mua phù lục không, cái này tự nhiên là thu, không biết tiền bối luyện chế loại phù lục đẳng cấp nào, nhất giai thượng phẩm, kim quang phù. Nghe vậy, nữ tu đón khách nhãn tình sáng lên, nhất giai thượng phẩm phụ lục thế nhưng là mua bán lớn, nếu đàm phán thành công, vậy nàng có thể nhận được một khoản tiền thuê không nhỏ. Tiền bối mời đi theo ta, thấy thế, tần lục cất bước đuổi theo thân ảnh. Với loại giao dịch cần giữ kín cho khách hàng này, các cửa hàng phụ lục bình thường đều sẽ cung cấp bao sương ẩn mật, thuận tiện cho song phương từ từ thương nghị. tần lục ngồi trong bao sương chờ đợi, không đến một hồi. Ngoài cửa đi vào một nữ tu có bộ ngực sữa nửa lộ, vóc người nóng bỏng gợi cảm. Trải qua một phen song phương tự giới thiệu ngắn gọn, Tần Lục biết được vị nữ tu vóc người nóng bỏng này tên là Hoa Nghi Thi, là một trong những trưởng quỷ của Duyên Khách Cắt. Nghe nói Tần Đạo Hữu lần này muốn bán ra, Kim Quang Phù, không biết có thể để cho ta xem qua được không, đây là tự nhiên, Hoa trưởng quỷ mời xem. Tần Lục vung tay lên, Một tấm phù lục mang theo sóng linh khí nhàn nhạt liền xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó đưa nó tới. Hoa nghi thi đưa tay nhận lấy, con mắt tới gần phù lục, chăm chú xem xét tỉ mỉ. Mà theo thời gian trôi qua, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt nàng càng thêm rõ ràng. Rất hiển nhiên, phẩm chất của, kim quan phù, này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Một lát sau, hoa nghi thi ngẩng đầu trịnh trọng hỏi, tần đạo hữu, Không biết có thể kiểm tra lực phòng ngự Của phù lục này một chút không Đó là tự nhiên Đạt được sự cho phép của tầng lục Hoa nghi thi vung tay lên Lấy ra một cái pháp khí cỡ nhỏ hình dáng cây dù nhỏ Từ trong túi trữ vật Sau đó nàng dùng linh khí kích hoạt Kim quang phù Để nó xuất hiện hộ thuẫn treo trôi nổi trên không trung Nàng giơ cây dù pháp khí Trong tay lên Dùng mũi dù nhắm ngay vòng bảo hộ hình tròn trên không trung Ở giữa ngăn cách khoảng cách vài tấc Theo linh khí tràn vào tỉnh cây dù bắt đầu có linh khí hội tụ, không ngừng tản mát ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Phanh, một đạo lưu quang màu trắng cực nhanh bắn ra, trực tiếp đánh vào hộ thuẫn lóng lánh kim quang, cường lực công kích như vậy khiến kim quang hộ thuẫn kịch liệt rung lên, lay động không thôi. Bất quá, hộ thuẫn còn chưa tới bờ vực sụp đổ, sau khi kết thúc rung rẩy, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, bảy thành uy lực của, thanh cốt tán, thế mà không thể đánh vỡ, kim quang phù. Hoa Nghi Thi mặt đầy hải nhiên. Lúc này trong lòng nàng đều là kinh ngạc, trong những năm hành nghề này của nàng, còn chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Lực phòng ngự như vậy, bình thường không phải nhị giai phù lục, Kim cương phù, mới có thể có sao, lúc nào, Kim Quang phù cũng có loại lực phòng ngự này, điều này khiến Hoa Nghi Thi khiếp sợ nhìn Tần Lục, trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Người này tuyệt không phải hạng người bình thường, mà Tần Lục tự hồ đối với việc này sớm có đoán trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoa Nghi Thi Thành khẩn hỏi, hoa trưởng quỷ kim quang phù, này của ta quý điếm có thu mua không? Đương nhiên thu, hoa nghi thi trả lời ngay, dừng một chút lại bổ sung một câu, vô luận tầng đạo hữu có bao nhiêu, kim quang phù, có lực phòng ngự như vậy, chúng ta đều thu, hoa trưởng quỷ đại khí. Tần lục chợt dừng, chần chờ nói, chỉ là, giá cả này, tần đạo hữu cứ việc nói. Hoa nghi thi sản khoái nói, nghe nói như thế, tần lục trong lòng vui mừng. Hiển nhiên Duyên Khách Cắt rất hài lòng với phù lục của hắn. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đây cũng là, Kim Quang Phù, đẳng cấp tông sư, phẩm chất không sai biệt lắm đạt đến cực hạng phòng ngự của nhất giai thượng phẩm phù lục. Kim Quang Phù, tầng lục ban đầu ở vô cực phường, đều bán ra với giá 12 khối linh thạch. Đến nơi này, tầng lục đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, phù lục này ta hao tốn tâm huyết cực lớn, Ta muốn dựa theo giá 14 khối linh thạch bán ra cho quý điếm. Nghe nói như thế, sắc mặt hoa nghi thi thoáng chốc biến đổi, lập tức lộ ra vẻ khó xử. Cái này, giá cả này thật sự có chút cao a. tầng đạo hữu, phải biết, kim quan phù, phổ thông cũng chỉ có 11 khối linh thạch, ngươi, ngươi cái này đắt hơn 3 khối linh thạch, hoa trưởng quỷ cần biết, phù lục này của ta lựa chọn đều là vật liệu chế phù thượng đẳng, cho nên lực phòng ngự mới có thể cực dai. Giá cả này xem như hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, đúng rồi, một ngày ta có thể thành công luyện chế 5 tấm, kim quan phù, có phẩm chất tương tự trở lên, nếu quý điểm hợp tác với ta, ta có thể ổn định cung cấp nguồn hàng. Số lượng nhiều quả thật không tệ, nhưng giá cả thật sự có chút cao, ta cảm thấy có thể giảm xuống một chút, trải qua một phen cò kè mặt cả giữa tầng lục và hoa nghi thi. Cuối cùng giá cả đã được định. Từ nay về sau, Duyên khách cắt sẽ dùng giá 13 khối linh thạch thêm 2 cân hoàng kim để thu mua kim quang phù của tần lục. Giá cả bàn xong, tần lục tại chỗ liền đem mấy chục tấm phù lục luyện chế gần đây tiến hành bán tháo. Trực tiếp thu được hơn 700 khối linh thạch hạ phẩm. Sau đó, tần lục từ chối lời mời yến hội của Hoa Nghi Thi trực tiếp rời khỏi duyên khách cắt. Bắt đầu đi ra ngoài phường thị. Trải qua tận lực luyện tập trong khoảng thời gian này, đạn chỉ thuật của hắn đã cận kề đột phá, chỉ còn cách một bước. Lúc này tiến về giả ngoại, chính là vì thể nghiệm uy lực của pháp thuật mới. Bạch Ngọc Phường khu nhà lều muốn so vô cực phường xóm nghèo tốt hơn không ít. Đồng dạng là căn cứ của tán tu, nhưng Bạch Ngọc Phường bằng hộ khu bên này bốn chỗ đều là nhà cửa xây dựng chỉnh tề, đồng thời đều mang một tiểu viện tử. Đơn giản nhìn lại, còn có thể phát hiện từng nhà tự hồ cũng có chút thị nữ phàm nhân, chuyên môn chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của tu sĩ. Tần lục hô hấp lấy nơi đây không khí mới mẻ, não hải không khỏi hồi tưởng lại vô cực phường xóm nghèo cái kia ở khắp mọi nơi mùi nước tiểu khai, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Thật sự là người so với người, tức chết người nha, kỳ thật tạo thành bực này trên lệch nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Ngọc Phường ở vào tru tà cửa địa bàn khu vực giải đất trung tâm, xung quanh có không ít vương triều phạm nhân, mỗi tháng đều sẽ đưa từng đám người thường đến đến phường thị, thờ tu sĩ chọn lựa mua sắm. Lại thêm phụ cận không có rừng sâu yêu thú kinh khủng, cho nên nơi đây mậu dịch cực kỳ phồn vinh, vật tư không còn thiếu thốn, giữa các tu sĩ lui tới cũng càng thêm mật thiết. Nói tóm lại, chủ yếu là vị trí địa lý tạo thành trên lệch. Tần lục nhất lộ hướng giả ngoại phương hướng đi đến, xuyên qua cái gọi là khu nhà lều, hắn tại một cái góc tối không người ẩn nấp tế ra, phi vân chỉ, bay lên không trung. Pháp khí phi hành trên không trung nhanh chóng xẹt qua, tần lục cúi đầu. Nhìn chung quanh ân đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại Nhìn về phía phía dưới một vị trí nào đó Chỉ gặp phía dưới kiến tạo không ít nhà cửa vụn vặt lẻ tẻ Chung quanh thì là từng mảnh nhỏ đồng ruộng Tới gần giờ ngọ, từng nhà đều bốc lên khói bếp Nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy rất nhiều nông phu ăn mặc phàm nhân Tại đồng ruộng bận rộn Trên đường nhỏ nông thôn còn có hài đồng cùng chó vườn tại bôn tẩu chơi đùa Một bức tường hòa cảnh tượng Nơi này hẳn là bộ lạc phàm nhân tụ tập. Tần lục tự lẩm bẩm. Hắn từng tại Trần Minh tìm hiểu tới thông tin bên trong, hiểu qua khối này tình huống. Bởi vì phường thị bên ngoài không có yêu thú cùng quỷ dị tồn tại, cho nên coi như phàm nhân ở bên ngoài tụ cư, sinh tồn cũng không thành vấn đề. Những thôn xóm này toàn do phàm nhân tạo thành, mà tụ cư ở đây nguyên nhân cũng có rất nhiều. Có là tổ thượng đi ra tu chân giả, sau đó bởi vì các loại nguyên nhân tử vong cho nên dẫn đến gia đạo xa xúc, không có năng lực tiếp tục đợi tại Bạch Ngọc Phường, chỉ có thể chạy đến giả ngoại xây dựng thôn xóm sống tạm. Mà có chút là tùy tùng của tu sĩ. Phải biết, một tu chân giả có lẽ bởi vì các loại nguyên nhân thành công thành tiên, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người phụ mẫu đều mất, thân thích hoàn toàn không có. Mà là trả có cả một nhà, loại tu sĩ này không cách nào chặt đứt trần duyên thân tình, tự nhiên đem nó cùng một chỗ mang lên, đưa đến phường thị sinh hoạt nhưng trong phường thị lại là tất đất tất vàng, không cách nào cho tất cả thân thích đều an bài chỗ ở, vậy cũng chỉ có thể để nó ở bên ngoài kiến thiết thôn xóm, đồng tộc tụ cư sinh hoạt. Dần già, phường thị bên ngoài kiến thiết lên các loại thôn xóm dòng họ, một đàn phàm nhân ở đây tụ cư, mà lại trước mắt xem ra, những bộ lạc này còn có hướng hương trấn phát triển xu thế. Tần Lục Nhiêu có hứng thú nhìn qua hai mắt, sau đó tâm niệm vừa động, chủ động giảm xuống phi hành độ cao, cố ý từ một chút thôn xóm trên không bay qua. Nửa đường hắn mở ra, thiên nhãn thuật, bao trùm toàn bộ bộ lạc, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút hài đồng thân tồn linh căn. Bất quá rất đáng tiếc, hắn bay mấy cái thôn xóm, đều là không thu hoạch được gì. Mắt thấy bốn chỗ dần dần hoang vu, tầng lục lần nữa đem, phi vân chỉ, tất cao, tiếp tục triều hoang giả bay đi. Một đường phi hành, rất nhanh hắn liền đến đến một chỗ rừng sâu núi thẳm ở trong. Một lần nữa rơi trên mặt đất, tầng lục thu hồi. Phi Vân Chỉ, trong lòng tưởng tượng, viết một cái, đạn chỉ thuật, độ thuần thuật. Đạn chỉ thuật, truyền thuyết, 9.958 phần 10.000, ân, còn kém 42 lần liền có thể tăng lên, trước tiên đem kỹ năng này lại tăng cấp một lại nói. Tần lục thoát ra chờ mong thần sắc. Đối với đạn chỉ thuật một chiêu này, hắn cực kỳ ưa thích, một năm qua này, cũng không biết bằng vào một chiêu này, cứu được hắn bao nhiêu lần tính mệnh. Nhớ kỹ lúc trước vừa luyện tập lúc, chiêu này vẫn chỉ là có thể bắn lên cho bụi uy lực đối phó một cái con gà con có lẽ đều có chút độ khó nhưng hôm nay trải qua hơn một năm không ngừng luyện tập uy lực sớm đã khác biệt dĩ vãng toàn lực bạo phát xuống coi như trúc cơ cũng không dám tùy tiện đón lấy cái này khiến tần lục đối với kế tiếp thăng cấp rất là chờ mong tâm niệm đến tận đây tần lục bắt đầu triệu bốn phía hoặc bầu trời phát xạ đạn chỉ thuật xoát lên độ thuần thục bây giờ hắn linh khí sung túc Như loại này sơ cấp pháp thuật, có thể phát xạ hơn 100 lần, sẽ không lại phát sinh lúc trước phát xạ mấy chiêu liền linh khí khô kiệt tình huống. Phóp! Phóp! Phóp! Liên tục không ngừng kình phong từ hắn giữa ngón tay bắn ra, đem bốn phía cây cối cùng núi đá đều đánh cho ông ông tác hưởng, phi cầm tổ thú bị cả kinh hoảng làm một đoàn. Rất nhanh, hơn 40 lần pháp thuật toàn bộ thi triển hoàn tất. Hát hát! Để cho ta nhìn xem truyền thuyết phía trên là đẳng cấp gì. Tần lục mặt mũi tràn đầy hưng phấn Mà triệu hồi ra giao diện thuộc tính Bất quá Khi hắn thấy rõ ràng một cuộc kia tin tức lúc Trên mặt lại là sững sờ Cảm giác hưng phấn lập tức cứng đờ Chỉ gặp thanh thuộc tính bên trên rõ ràng viết Đạn chỉ thuộc để mắt cấp ô mắt dựa vào Làm sao lại mắt cấp Ta đều không có lá gan đủ A Tần lục nguyên bản tâm tình kích động Giống như là rót một chậu nước lạnh Trong nháy mắt trở nên bất đắc dĩ Dù sao tại trong dự đoán của hắn Chiêu này kỹ năng tối thiểu còn có thể tăng lên rất nhiều đẳng cấp, đến lúc đó có thể tiến hóa thành hủy thiên diệt địa khủng bố chiêu thức. Thật không nghĩ đến, hiện tại đột phá truyền thuyết sau thế mà liền mất cấp. Là thật có chút không thú vị. Bất quá khi tầng lục bất đắc dĩ lúc, tầm mắt của hắn có chút nhất chuyển, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn thế mà trên bản thấy được một cái chưa bao giờ xuất hiện qua đồ vật, chỉ gặp vẫn luôn biểu hiện, không, thiên phú một cột, giờ phút này nhiều hơn mới chữ. Phía trên viết Thiên phú, phong hệ, thấy thế, tần lục nhịn không được cười lên. Từ kích hoạt giao diện thuộc tính đến bây giờ, đã qua hơn một năm thời gian, thiên phú một cột vẫn luôn là trống không, tần lục nguyên cho là mình đời này đều không có thiên phú, không nghĩ tới hôm nay lại có đổi mới. Phong hệ tần lục sờ lên cầm, không khỏi suy nghĩ, thiên phú này hẳn là ta đem đạn chỉ thuộc lên tới mắt cấp, cho nên mới kích hoạt đi, nói đến, đạn chỉ thuộc vốn là phong thuộc tính kỹ năng, bây giờ lên tới mắt cấp sau kích hoạt thiên phú cũng coi là bình thường. Thế nhưng là, thiên phú này có làm được cái gì a? Nghĩ tới đây, Tần lục con mắt đột nhiên sáng lên, trong não có một cái ý nghĩ mới, thân hình trở nên buông lỏng không ít. Hắn nhẹ gật đầu, tự hồ làm ra quyết định gì, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Giao diện thuộc tính bên trên thêm ra một cái thiên phú, để hắn nguyên bản tâm tình buồn bực đạt được phóng thích, tâm tính lại lần nữa khá hơn. Hắn lắc lắc hai tay, Sau đó giơ tay phải lên cánh tay, ngón tay chỉ hướng bên cạnh cự thạch sơn thể. Tới đi, để cho ta thử một chút mắt cấp sau, đạn chỉ thuật, tâm niệm đến tận đây, hắn linh khí đột nhiên hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa ngón tay một đạo tấn mảnh không gì sánh được mà lại vô hình vô dạng sức gió phun ra, quanh, 10 mét bên ngoài ngọn núi nhận trọng kích, vang lên một tiếng tiếng vang ầm ầm, đá vụn bay tán loạn, càng là tạo thành trên mặt đất cho bụi tràn ngập. Khi khói bụi tiêu tán sau, chỉ gặp trên ngọn núi kia, thình lình nhiều hơn một cái đường kính vài mét, chiều sâu mười mấy thước cái hố khổng lồ, tần lục nhìn qua cái kia to lớn cái hố, tự nói cười nói, quy lực này, coi như tu sĩ trúc cơ cũng không thể tùy ý ngăn cản đi, nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên đưa cánh tay nâng lên, liếc về phía trên đỉnh núi tự thạch sơn đầu, lại lần nữa con ngón búng ra, phanh, kình phong cấp tốc lướt qua, lập tức đem đỉnh núi cái kia một khối nhỏ ngọn núi banh thành bã vụn, đầy. Trời mảnh đá không ngừng rơi xuống, nhìn thấy một màn này, Tần lục khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương, nếu như nói lúc trước hắn là có năng lực đối kháng tu sĩ trúc cơ lời nói, vậy hắn hiện tại, hoàn toàn có thực lực chém giết trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, nhìn đỉnh núi đã hóa thành đá vụn, Tần lục đứng tại chỗ cười thầm. Quy lực này quả thực vượt xa so với hắn mong đợi. Đạn chỉ thuật, mắt cấp sau có thể kích hoạt thiên phú hệ phong, vậy, điểm hỏa thuật, thăng mắt cấp. Hẳn cũng sẽ có thiên phú hệ hỏa, vậy, quan lượng thuật, chính là hệ quan. Lôi kích thuật, chính là hệ lôi. Ách, thiết các thuật, sẽ là gì chứ, hắc hắc, càng ngày càng mong đợi, tiếp theo hướng công thành cứ đặt vào, điểm hỏa thuật, đi, lại kích hoạt một loại thiên phú nữa xem sao, tầng lục nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt hớn hở, dáng vẻ tràn đầy hăng hái. Đừng hòng chạy, đột nhiên, từ xa xa truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Thanh âm Thanh này lập tức khiến tần lục bừng tỉnh khỏi vui sướng, vội vàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Có người đang truy đuổi. Tần lục khẽ giật mình. Bang. Phanh. Bành. Quanh, liên tiếp những tiếng vang đột ngột không ngừng, âm thanh khiến sắc mặt tần lục khẽ biến. Bởi vì âm thanh này lại đang hướng về phía hắn mà lao tới, dựa vào, đi vào rừng sâu núi thẳm này cũng có thể đụng phải những chuyện này, hắn có chút bực bội. Nhưng ngay lập tức phản ứng kịp Trực tiếp thi triển Dịch dung thuật Dưới tác dụng của linh khí Ngũ quan của hắn trong nháy mắt thay đổi Miệng thu nhỏ Mắt trợn to Khuôn mặt kéo rộng Chưa đến hai hơi thở Khuôn mặt cương nghị vốn có của hắn Lập tức biến thành một bộ hung thần ác sát Thay đổi dung mạo của mình xong Tần lục vội vàng tế ra Phi vân chỉ Sau đó bay vọt lên trời Hắn cũng không muốn dính vào những loại ân oán tranh chấp này tránh để rước họa vào thân dựa theo suy nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện gặp phải loại việc phiền toái này tốt nhất là cách càng xa càng tốt tần lục điều khiển phi vân chỉ bay ngược về hướng phát ra âm thanh tam thập lục kế tẩu vi thượng sách mà khi tần lục bay lên không trung không lâu phía sau trong rừng rậm liền truyền ra một tiếng nổ lớn hắn quay đầu nhìn lại có thể thấy ba đạo thân ảnh đang phi nhanh truy đuổi giữa rừng núi Bay trên không trung, ba người này đều là trúc cơ. Trong lòng tần lục giật mình. Ba người đều là nam tử, xem ra là hai người truy sát một người, hai người phía sau tuổi tác lớn hơn một chút, đã có dáng vẻ trung niên. Mà ở phía trước liều mạng chạy trốn là một tên thanh niên áo đen, sắc mặt hắn lạnh lùng, coi như lúc này bị đuổi giết vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng lãnh. Ba người không ngừng truy kích đánh nhau. Bất quá may mắn tần lục trời đi nhanh, Phạm vi đánh nhau của ba người này không hướng về phía hắn, mà là giao nhau bay qua. Lúc này ba người đối phương cũng đều chú ý tới tần lục. Phát giác được ánh mắt của ba người, tần lục mặt không đổi sắc điều khiển pháp khí phi hành, vừa cực nhanh rời đi vừa đối mặt với nhau. Hai tên nam tử trung niên tuy sát thấy tần lục thức thời rời đi, không có ý xen vào việc của người khác, điều này khiến sắc mặt bọn hắn cũng thả lỏng. Mà thanh niên áo đen ở phía trước không ngừng chạy trốn. Khi nhìn thấy Tần Lục điều khiển một kiện pháp khí phi hành, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối Người này chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, căn bản là không có cách giúp hắn thoát khỏi lần truy sát này. Quanh, muốn chết, hỗn trướng, kèm theo đủ loại tiếng chửi rủa và tiếng đánh nhau, ba người không ngừng đánh nhau rồi dần đi xa. Mà Tần Lục nhìn bóng lưng bọn họ đánh nhau rời đi, không nhịn được khẽ thở dài, ai, coi như không ở đường biên giới, nơi này tranh đấu cũng không ít a Tùy tiện liền gặp được ba tu sĩ trúc cơ đại chiến, xem ra ở đây cũng không thể lơ là, cần phải cẩn thận hơn. Trong lòng tự cảnh tỉnh, Tần Lục thở vào một hơi, quay đầu nhìn về hướng Bạch Ngọc phường trở về. Trở lại phường thị, Tần Lục khôi phục khuôn mặt, thông qua màn ánh sáng kiểm tra ở cửa ra vào phường thị, sau đó chậm rãi trở về phủ đệ của mình. Tần Lục rất hài lòng với tòa phủ đệ mới này, nhưng điều làm hắn mừng rỡ nhất chính là cây ngô đồng trong viện. Cây này được trồng ở góc đình viện, tán cây cao lớn, diện tích che bóng rộng, dùng để hóng mát là thích hợp nhất. Nhìn thấy có cây ngô đồng này, Tần Lục cố ý mua một chiếc ghế xích đu bằng gỗ, đặt ở dưới bóng cây, lại mang thêm một ít bàn trà ghế nhỏ, nhìn qua có vài phần nhàn tình nhã trí. Trở về đình viện, Tần Lục thuận thế nằm lên ghế xích đu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Gió nhẹ thổi qua, nhiệt độ không khí buổi chiều nhu hòa khiến người ta mệt mỏi muốn ngủ. Thông qua Thiên nhãn thuật, cảm ứng, Tần Lục có thể cảm giác được trong hậu viện không ngừng truyền đến sóng linh khí nhẹ nhẹ. Hắn biết, đó là Phùng Khê đang tĩnh tọa vận công. Nhớ tới Phùng Khê, khóe miệng Tần Lục không khỏi thầm cười trộn. Trước đó, Đại Chu Vương Triều xảy ra chuyện nháo quỷ, Phùng Khê, Tào Mạt và Ngô Chính Thiên cùng nhau đi trừ quỷ, nhưng về sau lại đánh nhau, trong ba người bọn họ, Phùng Khê bị thương. Chuyện này khiến nàng cảm thấy rất mất mặt trước mặt bạn bè, cho nên sau khi đến nơi ở mới, Nàng càng thêm chăm chỉ tu luyện, trình độ thậm chí không thua kém Tần Lục. May mắn không lâu trước, nàng rốt cục tấn thăng đến luyện khí tầng 2. Điều này làm Tần Lục cũng tương đối vui mừng. "Kẻo kẹt, kẻo kẹt." Ghế đu không ngừng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng vang rất nhỏ, nằm ở phía trên, Tần Lục suy nghĩ bắt đầu lang mang. Hắn không khỏi nhớ tới tình hình của tiểu đội chạy nạn. Trải qua những ngày này, mọi người coi như đã giàn xếp ổn thỏa tại Bạch Ngọc Phường. Đầu tiên là cố gia tỷ đệ, hai người bọn họ giống như tầng lục, cũng thuê lại một chỗ ở trên thanh liên nhai, bất quá hai bên không còn là hàng xóm, mà là cách nhau hơn mấy trăm mét. Linh thạch của bọn họ có vẻ rất dư giả, sau khi thuê xong sân nhỏ, liền mua thêm không ít phàm nhân nô bột, dùng để lo liệu cuộc sống và những việc vặt vãnh. Mà bọn hắn cũng không làm công việc kiếm tiền, Cố sáng mỗi ngày đều bốn chỗ du ngoạn uống rượu giải trí, còn Cố Nguyệt thì vẫn luôn ở trong nhà, cũng không biết đang làm gì. Thuộc về hai người nhàn rỗi nhất. So sánh ra thì, gia đình ba người tàu gia lại rất chịu khó. Vợ chồng Tào Vân Tây nghe nói đã gia nhập một đội săn thú ở địa phương, thỉnh thoảng đi theo đội ngũ đến ngô công lĩnh cách phường thị mấy ngàn dặm để săn thú. Săn được thịt yêu thú lại mang về phường thị bán, xem như làm lại nghề cũ. Mà Tào Mặc Tiểu mập mạp kia, cũng không nhàn rỗi. Từ khi hắn tấn thăng đến luyện khí tầng 4, vẫn luôn cuốn lấy tầng lục để dạy hắn luyện chế nhất giai trung phẩm phù lục. Mà tầng lục tự nhiên cũng không giấu nghề, đem tất cả kỹ xảo vẽ chế, hộ thân tráo, đều nhất nhất giảng giải rõ ràng cho hắn. Hiện tại hắn đã học được ra dáng, gần đây vẫn luôn ở nhà luyện tập, đến mất ăn mất ngủ. Cuối cùng là lục gia và những người khác. Vợ chồng lục hiền và tiền lệ làm việc rất nhanh, Chưa đến ba ngày, đã tìm được việc làm tại một nhà phòng đấu giá và một tiệm pháp khí ở phường thị. Mà Lục Hiền hảo hữu thi canh, lại không thể cùng gia nhập phòng đấu giá, trước mắt một thân một mình thuê một tiểu viện trong khu nhà lều, thuộc về trạng thái không có việc gì. Điều khiến tần Lục có chút kinh ngạc là, Lục An thần thế mà dọn ra khỏi nhà, cùng hứa như Linh, người trầm mặc ít nói kia, thuê một căn phòng bên ngoài, sống cuộc sống hai người. Lã hiên và Ngô Chính Thiên, hảo huynh đệ của hắn thì thuê một gian phòng ốc ở bên cạnh, mấy người xem như là hàng xóm của nhau. Mà bọn hắn hiện tại cũng đều không có việc gì đứng đắn, thuộc về loại không có việc làm. Bất quá, mọi người cuối cùng đã ổn định, gánh nặng trong lòng tần lục được giải tỏa, mặt lộ vẻ tươi cười. Bọn hắn đều cùng nhau chạy trốn từ vô cực phường, trong lòng có một loại tình cảm đồng hương, bây giờ thấy mọi người đều an định, tần lục trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nằm ở ghế đu nửa canh giờ, Tần lục đứng dậy vươn vai, sau đó đi về phòng. Hắn muốn bắt đầu nghiên cứu, cái gọi là thiên phú hệ phong, rốt cuộc là thứ gì, thời gian thấm thoát, lại mấy tháng nữa trôi qua. Giữa mùa hạ, ban đêm gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, mang theo từng tia lạnh lẽo, xua tan đi cái nóng còn sót lại của ban ngày. Mà tại Bạch Ngọc Phường, trong một tiểu viện không đáng chú ý, giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt, tiếng pháo nổ, tiếng người hò reo liên tiếp vang lên. Bên này, bên này đem bàn dời qua bên kia một chút, đừng chắn cửa, đúng đúng. còn ngươi, ngươi đi phòng bếp xem đồ ăn chuẩn bị thế nào rồi. ai nha, hoa ngân huynh đệ tới, người nói chuyện chính là lục hiền. lúc này đầu hắn đầy mồ hôi, đang chỉ huy mấy tên phàm nhân tùy tùng bận rộn trong sân, đồng thời còn tiếp đãi khách khứa. hôm nay là ngày lành lục hiền mở tiệc chiêu đãi bằng hữu và hàng xóm xung quanh, mà lý do mở tiệc cũng rất đơn giản bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ, tân hôn của Lục An Thần và Hứa Như Linh. Trải qua mấy tháng chung sống, Lục An Thần và Hứa Như Linh sớm đã có thực tế vợ chồng, hôm nay xem như là bù lại hôn lễ đến muộn này. Lúc này, trong viện mà Lục An Thần thuê, cửa ra vào bày mấy bàn lớn, Lục Hiền cả nhà ba người đang ở cửa ra vào ngênh đón khách, mà phía sau bếp, đầu bếp được mời từ tử lâu và một số phàm nhân đang nấu nướng đồ ăn. Là một trong những khách mời, Tần lục tự nhiên mang theo phùng khê đến đây từ sớm. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hôn lễ cổ đại, sau khi vào rất là tò mò, thích thú quan sát bốn phía. Nhìn một chút, hắn phát hiện quá trình tiệc cưới này ngược lại không khác biệt lắm so với tiệc ở thôn mà hắn tham gia. Chỉ chốc lát, trong ngoài cửa bắt đầu tỏa ra mùi thịt, mấy tên nô bột phàm nhân bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, đem từng bàn thức ăn tinh mỹ bày lên bàn tròn. Dưới sự tiếp đãi nhiệt tình của Lục Hiền và gia đình, mấy bàn lớn rất nhanh đã kín chỗ. Tần Lục còn chú ý thấy, không ít tu sĩ đều dẫn theo gia đình, tràn diện nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Ta nói, lão Lục tính cách này thật không phải là chỉ để trưng cho đẹp, ngắn ngũi mấy tháng mà làm quen được nhiều người như vậy. Cố Sáng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghe được lời của Cố Sáng ở bên cạnh, Tần Lục gật đầu đồng ý trong số khách hứa đến, phần lớn đều là bằng hữu của Lục Hiền. Một số ít là nhân viên tạp vụ ở cửa hàng pháp khí của tiền lệ, còn có một ít là đồng nghiệp ở sòng bạc của Lục An Thần. Về phần hứa như Linh, ngay cả một người thân bằng hảo hữu cũng không mời. Tần Lục nhìn Lục hiền mặt mày hớn hở, nhỏ giọng cười nói, ở chỗ chúng ta, lão Lục loại người này được gọi là đóa hoa giao tiếp. Hách hách! Danh tự này cũng rất phù hợp. Cố sáng nhíu mày cười nói. Lời của Tần Lục gây nên tiếng cười của những người cùng bàn. Sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện giải trí. Bọn hắn một bàn này thuộc về đồng hương, đều là những người cùng nhau chạy nạn trước kia, quan hệ với nhau rất quen thuộc, lúc này nói đùa, coi như là mười phần hòa hợp. tiệc rượu bắt đầu không lâu sau, Lục Hiền liền dẫn theo Lục An thần đến mời rượu. Lục Hiền tự nhiên lại tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp, khiến mọi người ở đây càng thêm vui vẻ, cùng là nguyên nhân từ vô cực phường chạy nạn mà ra, khiến mọi người có chút thân thiết. Tiệc mừng tiến hành nhiệt liệt trong âm nhạc vui vẻ. Cơm nước no nê, đám người liền đưa lục an thần nhập động phòng, một đám tiểu tử trẻ tuổi càng làm cho náo nhiệt, tiếng cười nói không ngừng. Mà tần lục tự nhiên không có tâm tình cùng bọn hắn đùa giỡn, đơn giản cáo từ lục hiền một tiếng, liền dẫn Phùng Khê đi về nhà. Bất quá, hắn cũng không trực tiếp về nhà, mà là sau khi đưa Phùng Khê về, quay người đi về phía nhà cố nguyệt. Lúc này, hắn có một số vấn đề muốn hỏi cố nguyệt. Hắn ở trên tiệc cưới đã hỏi qua cố sáng, biết cố nguyệt hiện tại đang ở nhà, cho nên chọn thời gian này đến bái phỏng. Gõ cửa viện, trải qua nô bột thông báo, tần lục rất nhanh liền gặp được cố nguyệt đã lâu không thấy trong phòng tiếp khách. Bề ngoài nàng vẫn như cũ điềm tĩnh, nhìn thấy tần lục đến đây, trong mắt mang theo ý cười rõ ràng, mặt mày công công. Ngươi không phải nên đi tham gia tiệc cưới của tiểu tử nhà họ lục sao? Sao đột nhiên tới chỗ của ta? Cố nguyệt cười hỏi. Tần lục trả lời, đây không phải đã kết thúc rồi sao? Hôm nay ta tới là muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Vấn đề gì, là như vậy, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, nhưng một mực không chạm tới được bậc cửa trúc cơ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, ngươi khi đó làm thế nào tấn thăng trúc cơ, tần lục thần tình thành khẩn nói. Hắn thật sự là không có biện pháp, trong khoảng thời gian này, hắn một mực cố gắng ngồi xuống tu luyện, Rốt cục mấy ngày trước đã đem tu vi của mình tăng lên tới 99 điểm. Nguyên bản hắn cho rằng, điểm tiến triển này cũng sẽ theo tiết tấu trước đó, hai ngày liền có thể tăng lên. Nhưng bây giờ qua năm ngày, lại phát hiện tiến triển hoàn toàn trì trệ không tiến, một mực kẹt tại tiết điểm 99 này, phản phất lâm vào bình cảnh. Coi như ngày thường tĩnh tọa, linh khí cũng không còn gia tăng, phản phất như làm việc vô ích, điều này khiến tần lục trong lòng rất sốt ruột. Bởi vậy, Từ chỗ cố sáng biết cố nguyệt ở nhà, hắn lập tức đến nhà, hướng nàng thỉnh giáo phương pháp tấn thăng trúc cơ. Cố nguyệt nghe được vấn đề, trên mặt rõ ràng sửng sờ, một lát sau mới lên tiếng, mặc dù ta biết luyện khí tầng 8 trên mặt nổi của ngươi là giả, nhưng mà ngươi làm sao, lại nhanh như vậy đã đến luyện khí đỉnh phong, không thể trách cố nguyệt không kinh ngạc, tầng đại truy này tốc độ tu luyện so với nàng trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù biết là bởi vì hắn có cơ duyên, Nhưng vẫn như cũ là nghĩ không ra cơ duyên này lại thâm hậu như thế. Ta đây không phải vẫn luôn khổ tu sao, tốc độ nhanh một chút cũng là bình thường. Tần lục cười ha hả. Không không, rất nhiều người so ngươi còn chăm chỉ hơn, cũng không đạt được loại tấn thăng tốc độ như ngươi. Cố nguyệt một lộ hồ nghi. Hắc hắc, tần lục nhẹ giọng cười một tiếng cho qua, dừng một chút rồi tiếp tục hỏi, vậy ngươi lúc trước rốt cuộc là làm thế nào tấn thăng trước cơ? Nhìn thấy tần lục không muốn nói nhiều, cố miệt cúi đầu xuống cũng không hỏi thêm, nghĩ nghĩ, ngẫn đầu nói khẽ, tấn thăng trúc cơ tự nhiên cần xuất hiện thời cơ trúc cơ mới có thể thành công, cảm thụ thiên địa tạo hóa, cảm thụ linh khí lưu động, từ đó sinh ra đống ngộ, lúc này mới có khả năng tấn thăng trúc cơ. Ý là, loại cảm giác này còn cần chờ đợi xuất hiện mới được, không sai, thời cơ trúc cơ huyền diệu khó giải thích, không cách nào nói rõ, hết thảy đều cần tự thân cảm ứng làm chuẩn có ít người đạt tới đỉnh phong sau lập tức liền xuất hiện thời cơ trúc cơ, có người lại cả một đời đều không cảm ứng được, cho đến tu vi lùi lại, buồn bực sầu não mà chết. Ách, vậy còn ngươi? Ngươi khi đó bỏ ra bao lâu mới cảm ứng được thời cơ này, ta sao, ta ngẫm lại, hẳn là nửa năm đi. Thì ra là thế. Nghe xong Cố Nguyệt giải thích, Tần Lục nhẹ nhàng gật đầu, tự hồ có chút minh bạch cái gọi là thời cơ trúc cơ. Cố Nguyệt dừng một chút, Tiếp tục nói, đúng rồi, thời cơ bình thường đều cần dung nhập vào thiên nhiên mới có thể tốt hơn chạm đến, ta khuyên ngươi giống như ta, vẫn là đi tìm giả ngoại một mình lĩnh ngộ, dù sao tại tu chân phường thị ồn ào này, cũng không có cơ hội cảm nhận được thời cơ huyền diệu. Được, ta hiểu rồi, đa tạ, tần lục gật đầu thật mạnh, đồng thời cũng ở trong lòng quyết định. Hắn muốn nghe theo cố nguyệt nhắc nhở, rời khỏi phường thị tìm một nơi ẩn nấp bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ trời còn chưa sáng. Tần lục lại một lần nữa kiểm tra những vật tư cần mang theo, sau đó đón ánh bình minh xe lạnh của ngày hè, hướng miệng Bạch Ngọc Phường đi đến. Vì thực sự tĩnh tâm, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác để trùng kích trúc cơ, hắn dự định theo lời đề nghị của Cố Nguyệt, đi đến nơi hoang vu giả ngoại tìm một nơi yên tĩnh, chuyên tâm tu luyện một thời gian. Sáng sớm, Bạch Ngọc Phường bóng người thưa thớt, chỉ có một vài người phàm hoặc tu sĩ chuyên bán đồ ăn sáng. Đẩy xe nhỏ hướng Mỹ thực nhai của phường thị mà đi Tần lục ra khỏi phường thị Tại cửa tế ra Phi vân chỉ Bay thẳng lên trời Hắn bất chợt dừng lại giữa không trung Sau đó hướng về phía tây mà phi nhanh đi Lý do hắn chọn phía tây rất đơn giản Đó là hoàn toàn theo ý mình Không có ý khác Liên tục phi hành mấy ngày Tần lục cũng không biết mục đích của mình ở đâu Chỉ dựa theo trực giác của mình mà bay Nhưng vào một buổi chiều nọ thân thể hắn chợt trùng mình, trong lòng như có ánh đèn lấp lóe, phản phất có nơi nào đó từ sâu thẳm trong nội tâm hấp dẫn hắn. Điều này khiến hắn không do dự nữa, lập tức thay đổi hướng bay, hướng nơi sâu trong lòng mà bay đi, xùy, tầng lục chém một kiếm, đem đầu lâu của con yêu thú nhất giai hậu kỳ này chém xuống, sau đó lại đem kiếm cắm vào vỏ, nhìn thi thể yêu thú trên đất, trầm mặc không nói. Đây là ngày thứ ba hắn đến khu rừng xa lạ này. Ba ngày nay, Hắn dựa theo sự chỉ dẫn thần bí trong lòng, không ngừng tìm kiếm nơi bế quan tốt nhất trong rừng rậm để trùng kích trúc cơ. Nhưng Tần Lục không ngờ, nơi đây lại có không ít yêu thú hung tàn sinh sống, hơn nữa càng đến gần chỗ rừng sâu, thực lực của yêu thú càng trở nên mạnh mẽ. Đây đã là con yêu thú nhất giai hậu kỳ thứ 6 hắn chém giết, tuy không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng hắn có lý do để hoài nghi, nếu tiếp tục đi sâu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện yêu thú cấp 2. Yêu thú cấp 2, thực lực có thể sánh ngang tu sĩ trúc cơ của nhân loại, cho dù là tầng lục hiện tại gặp phải, cũng không dám chủ quan. Nếu tiếp tục đi vào, có lẽ sẽ gặp yêu thú cấp 2, nhị giai tiền kỳ còn dễ nói, nhưng nếu là gặp trung kỳ yêu thú, thì chắc hẳn đào mệnh cũng là một vấn đề, nếu không tìm được địa phương nữa, thì phải quay về thôi, mạng nhỏ mới là quan trọng nhất, tầng lục trầm ngâm một lát, lấy, thượng thanh kiếm, ra gỡ xuống một chút xương cốt từ trên thân con yêu thú đã chết. Còn những thứ khác như da lông, thịt thú vật, hắn lười xử lý, tùy ý vứt bỏ sang một bên. Trải qua mấy ngày săn thú, túi trữ vật của hắn đã sớm đầy ắp, bên trong còn có không ít thịt thú vật, bây giờ vì tiết kiệm không gian, chỉ có thể lấy chút vật liệu đáng tiền. Tất kỹ vật liệu, Tần lục đứng dậy, điều chỉnh hô hấp, thân hình khẽ động dẫm lên thân cây bên cạnh, nhảy vọt lên. Rất nhanh, hắn đứng yên trên đỉnh cây phóng tầm mắt ra xa trừng rậm như một đại dương xanh cuồn cuộn liên miên bất tận tần lục quan sát một lát dựa vào trực giác huyền diệu khó tả trong lòng chọn một phương hướng lại lần nữa bay về phía trước màn đêm buông xuống tại một sơn động ẩn nấp tần lục ngồi trên chiếu cói đã được quét dọn sạch sẽ nghe tiếng mưa nhỏ tí tách ngoài động tiện tay ném vào miệng một viên ít cốc đan tùy ý nhai nuốt mấy lần rồi nuốt vào bụng không bao lâu Một cảm giác no bụng truyền đến, trong nháy mắt quét sạch cơn đói. Để chuẩn bị cho lần bế quan này, tần lục đã chuẩn bị gần 30 viên, ít cốc đan. Ít cốc đan, tuy chỉ là đan dược nhất giai nhưng hiệu quả không tệ, ăn một viên có thể hơn 10 ngày không cần ăn đồ vật khác. Gần 30 viên thuốc, có thể cho tần lục một năm không cần ăn. Chỉ là ít cốc đan, này mùi vị cực kém, sau khi ăn miệng đầy mùi cao su thối, hoàn toàn không thể so sánh với linh mễ và thịt thú vật thơm ngon, chỉ có thể dùng làm lương thực dự trữ. Tần lục hai tay gối đầu, nằm yên trên chiếu cói, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần hang động, trong lòng hắn miên man suy nghĩ, không ngừng nhớ lại chuyện cũ tu luyện. Trúc cơ thời cơ, rốt cuộc là ý gì đây hắn lật khắp thư tịch trong nhà, phát hiện sách vở chỉ giải thích mơ hồ về cái gọi là trúc cơ thời cơ, đều không thể nói rõ cảm giác đó. Cuối cùng chỉ có một câu, mỗi người kinh lịch khác biệt, thời cơ cũng khác biệt. Thường là tự mình lĩnh ngộ Bá bá bá Ngoài động không ngừng truyền đến âm thanh nước mưa đập vào đá tảng và lá cây Tiếng ào ào khiến nội tâm tần lục sinh ra một cổ cô tịch Xâm nhập cô sơn rừng già Màn trời chiếu đất Bốn phía lại có các loại yêu thú mạnh mẽ Một thân một mình trốn trong sơn động Không người giao lưu Phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình Loại cảm giác lẻ loi này Không khỏi khiến những suy nghĩ lung tung của tần lục dừng lại Nói đến Buồn khổ cô đơn tu hành Mới là trạng thái tu luyện nên có của tu sĩ A Tần lục khẽ cảm thán, Đem tâm tình táo bạo chậm rãi bình phục Đôi mắt lại lần nữa trở nên sáng tỏ Sau đó Hắn nhắm hai mắt Nghe tiếng mưa rơi ngoài động Thông dông chìm vào giấc ngủ Hai ngày sau Tần lục dừng lại trước một đầm nước sâu thẳm Cảm giác thần bí trong lòng rõ ràng hơn bao giờ hết Đầu óc cũng trở nên cực kỳ linh thông Trên mặt hắn mang theo vẻ cuồng hỉ Hắn hiểu được Nơi đây chính là vị trí cuối cùng mà trong lòng hắn chỉ dẫn tới, chính là ở đây bế quan, xác suất trùng kích trúc cơ tuyệt đối tăng lên rất nhiều, tầng lục vui mừng, lập tức triển khai, thiên nhãn thuật, bao phủ toàn bộ xung quanh, đem tất cả sinh vật, linh khí in vào trong đầu. Xác định xung quanh không có yêu thú cường lực, hắn mới cất bước đến gần đầm nước. Trải qua một phen kiểm tra, hắn phát hiện chung quanh không có hang động yêu thú tồn tại, phản phất một chốn thế ngoại đào nguyên. Làm một cái huyệt động Sau đó bắt đầu bế quan thôi Tần lục âm thầm nắm tay Thần sắc phấn chấn Hắn đi đến một vách đá Thân hình nhảy lên Đến giữa không trung Ngón tay dùng sức điểm một cái Bành, mắt cấp, đạn chỉ thuật Lập tức quanh ra một hố to trên vách đá Sau đó tần lục lấy ra Thượng thanh kiếm Bắt đầu hoàn thiện chi tiết hang động Phát kiếm nhất giai trung phẩm Đối với vách đá bình thường Như các đậu phụ Dễ dàng chém xuống vô số hòn đá Trong quá trình múa kiếm, bỏ ra nửa canh giờ, một hang động to lớn liền xuất hiện trước mặt Tần lục. Cửa hang chỉ có thể một người tiến vào, nhưng bên trong lại cực kỳ rộng rãi, chừng hơn 20 mét vuông, đối với tu chân giả khổ tu mà nói, hoàn toàn là đủ. Sau đó, Tần lục lấy ra các loại vật tư, bày ra bốn phía động quật, chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Đồng thời, tại cửa vào động quật, hắn đặt một tấm, khư tức phù, có thể ngăn cách khí tức. Để tăng thêm tính an toàn cho hang động Cuối cùng Tần lục ngồi trên bồ đoàn trong động Dọn xong tư thế vẻ kiên nghị lóe lên trong mắt Tới đi Trường sinh đại đạo Không tiến ác lùi Chỉ có thành tựu trúc cơ Mới có thể ngao du thế gian Trong lòng tự cổ vũ bản thân Tần lục nhắm mắt Bắt đầu vận công lần thứ nhất Trong quá trình bế quan khổ tu của mình Nếu thấy hay thì nhớ like Và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha